Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thẳng đi Bắt đồng là lần này Nàng không thể núp sau lưng lên chi Mà ánh mắt của hắn so với trước kia Gần như là điên cuồng muốn mất khống chế Nàng không gọi lưu bước Tâm quần loạn làm cho nàng nói không ra lời Nàng muốn chạy trốn Nhưng thần thể mềm mại không có cách nào di động Chỉ có thể nhìn hắn đóng ở lại Rồi đi vào phòng của nàng Ta tới là để trả lời vấn đề của con Đoàn mộc húc cười cười Tầm mắt bắt đầu nhìn vào mọi nơi Hắn đang tìm cái gì vậy Tiêu ngài cảm thấy khó hiểu Cũng phát hiện mặt của hắn có một chút hồng Đây đối với kẻ có khuôn mặt lãnh nghiêm Là rất khó gặp Cái cử chỉ kia làm cho người ta Lại có vẻ cảm thấy thật là đáng yêu Cha cứ nói đi Con đang nghe đây Hắn là uống rượu sao Hiếu kỳ thấy thật là thú vị Làm cho nàng đã quên đi ánh mắt của hắn Lúc mới bước vào cửa Còn có câm tư nháo hắn nữa Đoàn một khúc không trả lời Mà là chọn cái ghế có tay ngồi xuống Sau đó chính mình trói vào Nhìn xem hắn tay phải trói tay trái Rồi sau đó miệng lại sử dụng Đem tay phải trói ở trên ghế Nàng giật mình Mở to cả mắt Cha, cha làm gì thế Nàng thật bất vả mấy tìm được thanh âm của mình Hắn không phải là đến muốn trả lời vấn đề của nàng hay sao Như thế nào lại như vậy ta vừa mới mở miệng, đoàn mộc hốc liền dừng lại, hai mắt nhắm nhìn giống như là chịu một nỗi đau tớn đột nhiên xuất hiện. Dây lát, hắn mới mở mắt, khuôn mặt Tuấn Dung hơi hồng, trong mắt hào quang kia trở thành nóng bỏng. Thật là đáng yêu, nếu không phải hắn khóa chặt tầm mắt của nàng, làm cho nàng lại gần lần nữa toàn thân vô lực, nàng thật sự sẽ không nhịn được mà tiến lên, cắn lấy gỏ má của hắn. Tới đây thấy nàng như một chú thỏ nhỏ, chỉ nhút nhát e lệ chần chờ theo dõi hắn. Đoàn mộc húc khẽ cười, ta sẽ không ăn con. Mới vừa nói xong, thì sống chiều thật không dễ dàng nén đè dậy. Đoàn mộc húc hít sâu một cái, cắn răng cố nén. Thật là đáng đời hắn. Biết rõ muốn tận lực cố gắng giữ tỉnh táo, lại còn nói ra loại từ đầy ý nghĩa này nữa. Cha, cha bị ngã bệnh sao? Hắn thật sự là rất kỳ quái Nàng bị hù vội vang tiến lên Muốn giúp hắn bắt mạch Nhưng mà không chịu đụng vào hắn thì hắn đã nghét lên Đừng đụng vào ta Đừng đụng vào ta Đoàn một húc nói nhỏ Tay trói tên ghế Bởi vì nhẫn nại mà bược chặt Ngày đó nàng cũng bị hành hạ mãnh liệt như vậy Nàng ngần ra Đột nhiên cảm thấy một màn này có cảm giác quen thuộc Chỉ là khi đó nàng bị trói chặt Mà nàng là tự mình ăn xuân dược vào Cha, cha đã ăn sai đồ sao? Nàng không dám như dạng hùng hồ dạng người kia Chỉ thư do xét hỏi Bởi vì đoán sai thì rất mất mặt Hơn nữa hắn không có lý do gì mà lại làm như vậy Ta nghĩ Ta cũng vậy nên nếm thử qua tư vị này Như vậy mới có thành ý Hành hạ hơi chìm xuống Đoàn mộc hút mới có thể cười khổ Xác nhận suy đoán của nàng Nàng kinh ngạc không thôi Thì ra là hắn Đã làm cho người ta muốn trộm cắn đỏ mặt. Trong mắt của hắn có cuồng sắc. Tất cả đều là dự tính đưa tới. Nàng vừa rồi lại cho rằng hắn có động ý biến thái sao? Chà, chỗ nào tìm được thuốc này vậy? Không đúng nha, hắn không nên sẽ có loại thuốc này. Đàn mộc húc lại càng đỏ hơn. Bởi vì cả cơ thể dậy sóng mà có phần khốn quẫn đưa lên. Ta đã mời nương giúp ta. Khi đó vẻ mặt mẫu thân rất giống như hắn đột nhiên, dài ra ba đầu sáu tay. Sau khi lấy lại tinh thần rồi thì thằng lại cười trộm, không ngừng coi mình như ánh mắt trẻ, đã trưởng thành mà vui mừng. Mặc dù cái quá trình đó phi thường thuận lợi, hắn vẫn có cảm giác sống không bằng. Nàng phải giết sao che miệng mới có thể nén khóc. Coi như nàng cũng không có dũng khí, muốn tìm nương tìm loại thuốc này. Mà hắn kiêu ngạo như vậy, lại muốn biết nàng thống khổ như thế nào. Mà đem tôn nghiêm của mình ném qua một bên. Nàng vẫn còn ở đây để cưỡng câu cái gì. Hắn làm như vậy so với bất cứ một lời hứa hẹn nào. Đều đà động lòng quần nàng. Chứng minh là hắn coi trọng nàng. Liệu ý mà yêu nàng. đụng lộng ngốc ngách. Nàng nghẹn ngào sẵn sọng đi đến trước mặt hắn. Ngón tay nhẹ nhàng xoẹt có mu bàn tay hắn. Cảm giác được hắn bởi vì cố nén mà run rẩy, Nàng đau lòng muốn ôm hắn thật chặt rất là khó chịu sao nàng nhẹ nhàng hỏi dịu dàng động chạm vào lại. nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net